việt dưới độc hành tập 130. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua link danh sách phát toan hình ở ngay dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Toan Anh nhé. Và khi sau đây Toan Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ tiểu viêm khẽ mím môi. Hắn từng nghe giặc lão nói qua về dị hỏa này nhưng chưa rõ cụ thể thế nào. Phần viêm cốc đây là một thế lực mạnh, muốn cướp cừu long lôi cường hỏa từ tay họ không phải chuyện dễ. Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm thay đổi, Tô Thiên cười khổ. "Đây là tin tức duy nhất ta biết, nếu ngươi đủ bản lĩnh, có thể thử đánh chú ý một lần, nhưng phải cực kỳ cẩn trọng. Môn nhân của Phản Viêm Cốc rất nóng nảy, nếu bị phát hiện sẽ gây thủ án lớn đấy." Tiêu Viêm gật đầu, "Tử Long Lôi Cơ Hỏa gần như là căn cơ của Phản Viêm Cốc, nếu hắn đoạt lấy, họ tất sẽ không tha đâu. Nhưng để cứu thực dược thảo và phụ thân, Có những việc dù trái đạo nghĩa, hắn cũng phải làm thôi. Tiêu Viêm hít xong một hơi, đang trầm tư suy nghĩ, thì một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng vang lên. Cửu Long Lôi Cường Hỏa, tuy là dị hỏa, nhưng đã bị Phản Viêm Cốc luyện hóa hàng trăm năm, nếu lại huyết hồn ấn ký, trừ phi là người tu luyện công pháp của Phản Viêm Cốc, nếu không, dù chiếm được cũng không thể sử dụng đâu. Hành âm vang lên khiến Tiêu Viêm và Tẩu Tiên đồng loạt biến sắc, Tiêu Viêm lập tức xoay người, Bàn tay hướng về phía cửa, hấp lực bùng phát. Cái cửa đổ tung, một đứa kinh hồ phang lên, một đứa từ ao lam bị hút vào, cuối cùng bị Tiêu Viêm nắm chặt cổ. Bàn tay siết chặt cái cổ trắng ngần, ánh mắt Tiêu Viêm tràn ngập sát khí, nhưng ngay sau đó hắn sững sờ. Tại sao lại là ngươi? Nhìn đứa tử bị Tiêu Viêm nắm chặt cổ, đến cả nhúc nhích cũng không dám. Mọi người đều kinh ngạc, bởi vì nàng rõ ràng là truyền dược sư thuộc bản bộ. từng cấp bắt tiêu viêm trước đó, Hàn Lam. Giữa phút hai cô bị tiêu viêm siết chặt, Hàn Lam cảm nhận rõ ràng sát ý trong ánh mắt của hắn. Nàng không dám phản kháng, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ tái nhợt. Ánh mắt trong suốt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Tại sao lại là ngươi? Nhận ra nàng, Tiêu Viêm hơi nhíu mày trầm giọng. Ngươi nghe lén cuộc đối chuyện của chúng ta sao? Sao lại nhà đầu này, thật là quá hồ đồ đi. Đây là trọng địa của nội viện, mà con lại tùy tiện xâm nhập vào như vậy sao? Tô Thiên sau khi dững người, sắc mặt trở nên nghiêm lại, giọng trách mắng. Bị quát mắng, hình làm cắn môi, nhỏ giọng nói. Tô ra ra, hình làm chỉ vô tình đi nhầm mà thôi. Đại trưởng đạo đã biết cô gái này sao? Đại trưởng đạo biết cô gái này sao? Nghe cách nặng xưng hồ, tiểu viên bất ngờ nhìn sang Tô Thiên. À, nhà đầu này là cháu gái một lão bằng hữu của ta à? Năm ngoái được gửi đến đây, nhờ ta chăm sóc giúp." Tô Thiên cười khổ gật đầu. Vừa nghe vậy, Tiêu Viêm mới chậm rãi buông tay, thản nhiên nói: "Cô có thể nghe lén ta và đại trưởng lão lâu như vậy, hẳn là đã dùng đan dược để che dấu khí tức. Như thế thì không giống vô tình mà tới, trái lại có sự chuẩn bị từ trước phải không?" Bị Tiêu Viêm nhìn chằm chằm, hai má của Hân Lam đỏ lên, nàng cắn răng: "Ta thật sự cố ý nghe lén, ngươi làm gì dữ vậy?" Hơn nữa ta nói cho người biết, nếu người có ý định với cửu lòng lùi cường hỏa của phần viêm cốc, cuối cùng sẽ chỉ vô cửa đắc tội với một thế lực cực kỳ mạnh mà thôi. Vì sao? Tiểu viêm ngẩn ra, trầm giọng hỏi. Hắn rất khó khăn mới tìm được chút tin tức về dị hỏa, làm sao có thể dễ dàng tư bỏ được. Ta đã nói rồi, cửu lòng lùi cường hỏa đã truyền thừa của phần viêm cốc suốt mấy trăm năm qua. Trong hòa chi bổn nguyên đã có ân ký huyết hồn của các đời cương giả, khó mà xóa đi. Trước phiên ngươi tu luyện công pháp trấn quốc, thành vinh u viêm quyết của vận viêm cốc. Nếu không dù có đoạt được dị hỏa kia, cũng không thể sử dụng nó. Hần Nam vừa xoa cổ trắng như tuyết, vừa ho nhẹ, sau đó lại nhạt đói. Vừa nghe vậy, lòng tiêu viêm trầm xuống, hắn quay sang tổ thiền cao mẩy. Đại trưởng đáo, lời nàng ta nói lại thật sao? Đỗ Thiên cũng tỏ vẻ nghi hoặc rồi lắc đầu cười khổ. Cái này ta không rõ, nhưng nếu nhà đầu Hàn Lam đã nói như vậy, chắc là không phải giả đâu. Ai, trái không được phần viêm cốc, giữ được dĩ hòa lâu như vậy. Mọn họ đúng là đã chuẩn bị rất kỹ. Ta đã xem thường họ rồi. Tiêu viêm trầm mặc, khó khăn lắm mới lấy được chút mảnh bối, chẳng lẽ lại trở thành công cốc. Hàn Lam đến từ trung châu của đại lục đấu khí. Phần Vương Cấp cũng tọa lạc tại đó nên nàng có hiểu về chút ít. Cũng thật việc nghe lén bị phát hiện, ta nghĩ nàng cũng không nói dối đâu. Tôi thẹn nói thêm, giúp xác thực lời của Hân Lan. Trung Châu. Sắc chữ này khiến tiểu Viêm hơi bơ hồ. Trung Châu là tên gọi vùng trung tâm đại lục, nơi đó rộng lớn, có nhiều thế lực và chủng tộc kỳ dị, mà ở đây khó thấy, cũng là vùng đất đặc sắc nhất của đại lục đâu khí. đã số cường giả đỉnh cấp triệu xuất thân từ đó. Tôi thẹn cười giải thích, ở nơi đó có lẽ người sẽ biết được thêm nhiều thứ về thế lực đứng sau cậu bạn gái nhỏ của ngươi. Nghe đến đây, lòng Tiêu Phiêm chợt rung động. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một cô gái thanh nhã dịu dàng như gió xuân. Hình ảnh đó khiến hắn tỉnh táo lại. Bình tâm sóng hắn trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên nhìn về phía Hàn Lam, ánh mắt sắc lạnh. "Cô còn gì muốn nói nữa không?" Tiếp viêm nghi ngờ việc nàng nghe lén. Hành làm không giống người ngốc nghếch. Hành làm biết đó là điều tối kỷ. Nếu không có lý do, sẽ không làm như vậy đâu. Bị nhìn thăm chú, Hành làm hơi mất tự nhiên. Sụ mặt ra trở cánh ràng nói. Người thực sự muốn có được dị hỏa sao? Đúng thế. Cựu Long lôi cương hỏa, người không cần nghĩ tới nữa. Đó là truyền thừa mấy trăm năm, chắc chắn có phương pháp trẻ giấu. Dù gây đến đó cũng không tìm được đâu. Thái y tiểu viêm gật đầu, Hàn Lam trầm trừ rồi chậm rãi nói: "Cậu có biện pháp phá giải sao?" "Không có." Thấy mắt cổ tiểu viêm sáng lên, Hàn Lam vội vàng lắc đầu, rồi tay hắn nhíu mày, nàng bị một, ta không có cách phá giải, nhưng ta biết manh mối về một loại dị hỏa khác, không kém dị cựu long lôi cơ hỏa. Nếu gây đủ bản lĩnh, khả năng có được nó cũng không thấp hơn. Vừa nói xong tiểu viêm bật dậy khỏi ghế, ánh mắt nóng rực Cô biết dĩ hỏa khác sao Thầy hắn kích động Hân Lam cũng giật mình lùi lại một bước Khẽ gật động Nói cho ta biết Bất kể cô muốn gì Chỉ cần ta làm được Chắc chắn sẽ giúp cô Nói cũng được Nhưng ngươi phải cho ta biết trước Ngươi bây giờ có phải là lục phẩm luyện dược sư không Ánh mắt của Hân Lam có chút khẩn trương Thầy tiêu viêm gật động Mắt của nàng lé sáng cắn môi Hít sông một hơi rồi nói Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta một việc đã sẽ nói cho ngươi tin tức về dị hóa. Nói đi. Tiêu Viêm không chút do so dự, giúp gia tộc ta một lần đợt tiến vào khu vực trừng náo của đàn tháp. Hắn làm nắm chặt tay, giọng căng thẳng vang lên trong đại sảnh. Đàn tháp. Nghe cái tên này, Tiêu Viêm cau mày. Hắn biết đây là thế lực đặc biệt của luyện dược sư, địa vị cực cao trên đại lục Đông Khí. Dù không rõ cấu trúc bên trong, nhưng muốn vào khu vực trừng náo chắc chắn yêu cầu vô cùng khắt khe. Vì vậy trước yêu cầu quá lớn này, Tiêu Viêm hơi chần chừ. Hẳn là đừng có hồ đồ, con từng tiến vào đan tháp dễ vậy sao? Với thực lực lục phẩm luyện dược sư hiện tại của Tiêu Viêm, cũng không thể giúp gia tộc của con tiến vào khu vực trưởng lão. Còn bị yêu cầu nơi đó rồi mà. Trừ phi phải thất phẩm luyện dược sư, nếu không cơ hội rất thấp. Tô Thiên Đức bên cạnh nghe xong thì trầm giọng trở nói: Con biết hiện tại hắn chưa làm được, nhưng hắn còn trẻ mà, đã đạt đến lục phẩm rồi, thiên phú như vậy cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả bên trong đàn tháp, nếu hắn tận lực trợ giúp, rất có con chưa chắc không có cơ hội. Hắn làm không sợ, vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Viêm. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ nói mạnh mối dị hỏa ra. Đối mặt với ánh mắt nóng rực của nàng, Tiểu Viêm rơi vào trầm tư. Hắn luôn kính sợ đàn tháp, thế lực mạnh nhất ngoài hồn điện. được quy tụ những luyện dược sư hàng đầu, cái trại người đó tất nhiên rất khốc liệt. Dù tự tin vào thiên phú, nhưng bốn trứng vượt ngở đó cũng không dễ dàng. Thấy Tiêu Viêm trầm ngâm, ánh mắt hân lam dần ảm đạm, gương mặt lộ vẻ thất vọng, nó cười khổ, định xoay người rời đi, thì Tiêu Viêm hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Ta không biết sẽ gặp bao nhiêu điều khó khăn để giúp gia tộc cô vào khu Trưởng lão đàn tháp, ta cũng không dám chắc có thể giúp cô đạt được mục đích." nhưng ta cam đoan, chỉ cần cô cho ta manh mối xác thực về dị hỏa, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, như vậy được chứ?" Nếu phải thân thể hằn làm khẽ rụt, mắt tràn cập xúc động. Dù kết quả thế nào, nàng cũng mang lại một tia hy vọng cho gia tộc đang bên bờ sụp đổ. Nàng khẽ phảng gật đầu. Tiểu Viêm khẽ cười, đè nén sự kích động trong lòng, chậm rãi nói: "Nếu như vậy, cô định nói manh mối dị hỏa ra để ta biết nó có xứng đáng với cái giá đó không?" Mẹ nhân thời của Tiểu Viêm, hắn làm mím cười khẽ hít một hơi, chỉnh để suy nghĩ rồi chậm rãi nói: "Kỳ thần manh mối về Dị Hỏa mà ta nói cũng có liên quan tới Đan Tháp. Gia tộc ta từng giữ vị trí trong khu vực trưởng lão của Đan Tháp, nên mới biết được một ít tin tức về họ." "Đây là Đan Tháp sao?" Mẹ phải Tiểu Viêm khẽ nhíu mày, "Nếu Dị Hỏa nằm trong tay Đan Tháp, thì hắn làm sao cướp đoạt được? Đan Tháp không giống giả Nam Học Viện, bọn họ tuyệt đối không để Dị Hỏa trở về tài người ngoài. Hơn nữa dù tiêu viêm không biết rõ thực lực của phận viêm cốc, hắn cũng đoán được rằng phận viêm cốc tuyệt đối không mạnh như đàn tháp. Như vậy chẳng phải là ép hắn đắc tội với một thế lực còn mạnh hơn sao? Nếu phải hắn thả hướng sự chú ý sang phận viêm cốc, có lẽ còn dễ dàng hơn một chút. Quỳnh Cầm cần lo, cựu Long Đôi Cường Hỏa là vấn đề có chủ, truyền thừa trăm năm nay của phận viêm cốc. Những dị hỏa ta nói tới, dù liên quan đến đàn tháp, Đây này vẫn là vật vô chủ, chỉ cần huynh đủ năng lực và có duyên thì sẽ có được nó. Về điểm này thì ngay cả Đan Tháp cũng không phản đối. Dù sao địa vị của họ trên đại lục cũng khá đặc thù. Nhưng hiểu được suy nghĩ của Tiêu Viêm, hắn làm vội vàng giải thích. Chân mày của Tiêu Viêm giãn ra đôi chút, hắn liếc nhìn Tô Thiện, thấy lão gật đầu mới trầm giọng. Có nơi rõ hơn một chút, đã biết chuyện này chắc cô cũng biết đó là loại dị hỏa nào chứ. Tiêu đại ca cứ yên tâm. Hân Lam tin rằng đoại sĩ Hòa trong đàn tháp nhất định sẽ kiến cho đại ca động tâm đấy. Hân Lam mỉm cười, trong cách sân khổ đã có chút thay đổi. Nàng trần hách mũi hỏi. Không biết tiêu đại ca đã từng nghe đến Tàm Thiền Diễm Viêm Hòa chưa? Tàm Thiền Diễm Viêm Hòa. Nghe cái tên này tiêu viêm khẩn lại, rồi trong đôi mắt sâu thẳm bỗng bồng lên một ngọn lửa cuồng nhiệt. Ông lại hán trán làm một lục phẩm luyện dược sư chính hiệu, nên đối với nhiều loại dị hóa trong dị hóa bảng cũng đã có nhiều hiểu sơ lược. Với Tam thiên diễm viêm hỏa, hắn thực sự đã nghiên cứu qua. Tam thiên diễm viêm hỏa, còn gọi là Tam thiên tinh không diễm viêm hỏa, xếp thứ 9 trên dị hóa bảng, cao hơn 2 bậc so với cốt linh lãnh hỏa của dược lão. Dị hóa này so với đa số dị hóa khác càng hiếm thấy, nguyên nhân là vì nó không tồn tại trên đại lục. mà hình thành từ tinh không. Sẽ cổ chép rằng khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xuất hiện, trời giáng lửa bạc, ngân hà biến thành sa mạc, trời đất đất u ám, sao trăng mờ bịp. Do hình thành trong tinh không nên mà người bình thường không thể đặt chân đến. Thời gian tồn tại của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng lâu dài hơn những dị hỏa khác. Nhờ đó nó có đủ thời gian để tiến hóa. Phân ứng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được phát hiện đều là linh vật có linh trí cao. rốt cuộc tìm được, việc thục phục cũng vô cùng khó khăn. Tất nhiên điều khiếm tiểu viêm thật sự động tâm, không phải chỉ là bài danh cao, mà còn là năng lực đặc thù của nó. Tam thiên tinh thần thể chất. Cái gọi này thì nghe dễ hiểu đấy, nhưng trong sách cổ từng ghi lại rằng, những cương giả từng chiến đấu với người sở hữu Tam thiên diễm viêm hỏa, đều gọi đó là bất tử thể. Nguyên nhân là vì dị hỏa này Cơ năng sinh mệnh lực của người sở hữu trở nên cực kỳ mạnh mẽ, giống như mã trưởng thú, dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Khả năng chiến đấu cũng phục hồi rất nhanh. Nếu muốn đánh bại người sở hữu bất tử thể thì phải tiêu diệt hoàn toàn. Nếu không chỉ cần gãy đó còn một hơi thở, họ sẽ nhanh chóng hồi phục như rồng hổ sống lại. Tốc độ hồi phục phụ thuộc vào mức độ thượng thế. Vì vậy rất ít người muốn trở thành kẻ thù của người sở hữu dị hỏa này. bởi bất kỳ ai cũng không muốn sống chung với một địch nhân có sinh mệnh lực ngoan cường như mã thú. Tất nhiên điều này không có nghĩa là sử dụng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì sẽ bất tử. Một khi bị thương quá nặng, chẳng hạn như trúng đòn chí mạng vào tim hay đầu, thì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không thể cứu được. Gặp phải đối thủ vượt xa mình, thì chắc chắn đối phương sẽ không cho cơ hội hồi phục mà sẽ tiêu diệt ngay lập tức. Đến lúc đó, bất tử thể cũng vô dụng. so với người sở hữu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thường có sinh bệnh dịch biến dị đến mức đáng sợ. Đây chính là điểm hấp dẫn lớn nhất. Ai cũng muốn bản thân an toàn và hoàn hảo hơn, tiểu viêm một cũng không ngoại lệ. Nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của hắn, gương mặt của hắn làm càng thêm rạng rỡ. Lắc cười sai một tiếng rồi nói: "Đúng vậy, chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xếp thứ 9 trên dị hỏa bảng." Tiêu đại ca có hứng thú với nó chứ? chỉ cần là người thì ai cũng thèm khát nó. Tiêu Viêm không che giấu khhao khát của mình, cười nói: "Chẳng qua nếu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thật sự nằm trong tay đàn tháp, thì với loại dị hỏa quý hiếm như vậy, hắn nhất định sẽ bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, làm sao có thể dễ dàng lấy ra được." Tôi thinh ngồi bên cạnh khẽ gật đầu trầm giọng. Không hổ danh là đàn tháp, không ngờ lại có được loại dị hỏa này. Nhưng Tiêu Viêm nói đúng, dị hỏa chân quý như vậy, dù có thể đoạt từ tay của đàn tháp thì e rằng cũng sẽ trở thành địch nhân của họ. Đó cho cùng vì một dị hỏa mà tác tội với đàn tháp, thì không sáng suốt chút nào. Thực lực của đàn tháp trên đại lục rất lớn, ngay cả sư phụ của người dù năm đó không gia nhập đàn tháp cũng phải kiêng dè vài phần. Nụ phế nhếch cười trên mặt Tiêu Phiêm cũng dần thu lại. Hắn tuy không biết nhiều về thế lực của đàn tháp, nhưng cũng hiểu rõ rằng nơi tu hội các luyện dược sư dư cao cấp nhất và được xem là thánh địa. thì chắc chắn không phải là thể lực tầm thường. Các tội với họ quả thực là một hành động ngu xuẩn. Với <cười> điểm này Tiêu đại các cứ yên tâm, nếu huynh thực sự có thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì đàn tháp cũng chỉ có thể thừa nhận bản lĩnh của huynh thôi. Họ sẽ không làm khó huynh đâu. Thấy Tiêu Viêm trầm tư, hắn làm mỉm cười, bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là do đàn tháp phát hiện ra chứ họ vẫn chưa thu phục được. Kỳ thực từ khi đàn tháp phát hiện Tam thiên diễm viêm hỏa đã rất lâu. Nhiều cương giả của đàn tháp từng cố gắng thu phục nhưng đều thất bại. Ngực lại còn bị dị hỏa phản kích gây tổn thất không nhỏ. Cuối cùng họ chỉ có thể phong ấn tạm thời. Dù vậy phong ấn đó cũng không thể tồn tại mãi mãi, bởi Tam thiên diễm viêm hỏa không phải thứ vô dụng. Hân Lâm giang tay, vẻ mặt như vui dưỡng khi thấy người khác gặp khó khăn. Tiêu Viêm chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn Hân Lâm Triệu Hiểu cho nàng nói tiếp. Sau một thời gian rằng co, nàng ta nhận ra rằng bốn cửa ngếp thủ phục Tam Thiền Diễm Viêm Hỏa là điều quá khó. Linh trí của nó đã tiến hóa rất cao. Cuối cùng họ quyết định mở cơ hội cho người ngoài đến thử thu phục. Hàn Lam khẽ cánh môi, ngập ngừng thông báo ra bên ngoài. Tiêu Viêm và Tô Thiên đều kinh ngạc. Nàn Tháp sao lại cho phép người khác đến thu phục Tam Thiền Diễm Viêm Hỏa? Tất nhiên là có giới hạn. Cùng một 30 năm, đây là lúc đấu khí tổ chức một đàn hội trọng đại, có ảnh hưởng cực lớn tới giới luyện dược sư. Thế lực chủ trì tất nhiên là đan tháp rồi. Hàn Lam mỉm cười, "Đan hội." Tiêu Viêm khẽ nhẩm lại. "Đan hội là sự kiện lớn hiếm thấy của đại lục đấu khí. Vô số kỳ tài luyện đan từ khắp nơi đổ về. Ai cũng muốn thành công tại đây, chỉ cần thắng lợi là có thể vang danh thiên hạ." Ha <cười> ha. Sư phụ người năm đó cũng từng đoạt quán quân từ đó. bởi dần trở thành nhân vật phong vân trên đại lục. Tổ Tiên cười nói: "Tiểu Viêm nghe vậy thì sững sốt, hắn không ngờ lão sư của mình từng tham gia đàn hội. Hàn Lập cũng ngạc nhiên khi nghe vậy, nhìn Tiểu Viêm đầy kinh ngạc, là người đến từ Trung Châu, nàng biết trò quán quân đàn hội có nghĩa như thế nào. Và vị lão đại hiện tại của đàn pháp đều từng là quán quân. Nàng không ngờ lão sư của Tiểu Viêm lại có địa vị cao đến vậy. Chẳng trách hắn ở tuổi này đã có thành tựu như thế. Cái gọi là tư cách ngoại lệ kia có liên quan đến đan hội đúng không? Đôi mắt của tiểu viêm nhau lại, nhẹ giọng hỏi. Ừ, đúng vậy. Hân Lâm gật đầu bị một cười. Chỉ cần huynh lọt vào top 10 người đứng đầu tại đan hội. Ngoài phần thưởng hậu hĩnh, còn được trao tư cách một lần thử thu phục tam thiên diễm viêm hỏa. Có thành công hay không thì tùy bản lĩnh. Nếu tiêu đại ca tự tin với thực lực của mình thì có thể tham gia đan hội. Đây là cơ hội duy nhất để có được tàm thiền diễm viêm hỏa đấy. Nghe vậy tiêu viêm hít một hơi thật sâu. Khát vọng trong lòng dân trào. Là một thanh niên, dù ngoài mặt bình tĩnh đến đâu, thì trong lòng hắn vẫn tràn đầy hào khí tranh tài với thiên hạ. Nhất là lần này phần thường lại là tàm thiền diễm viêm hỏa đầy mê hoạc. Tiêu đại ca, mạnh mắt này Cố Tà có xứng đáng với lời cảm toán của huynh không?" Hàn Lâm nhìn đôi mắt trực sáng của Tiêu Viêm, giả hoạt cười, khóe miệng của Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, sau một hồi trầm mặc, hắn bỗng cười to sảng khoái, rồi nhanh nhẹn gật đầu. "Được." Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Hàn Lâm mới hoàn toàn buông lỏng được tảng đá nặng trong lòng. Trên gương mặt của nàng thoáng hiện nét vui mừng sâu kín, dù cố gắng kìm nén sự kích động đang trào dâng, nàng vẫn thản nhiên nói: "Nếu đã như vậy, thì chúc cho việc hợp tác của chúng ta thật tốt đẹp." Tuy phi mỉm cười, thật ra cảm xúc trong lòng hắn cũng không hề kém hơn Hàn Lam là bao. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng có được manh mối về một loại dị hỏa khác. Tuy biết rằng để có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫn còn một khoảng cách không nhỏ, nhưng ít nhất hiện tại hắn đã có mục tiêu rõ ràng, không còn phải mò mẫm vô định như trước đây. Khi nào chúng ta sẽ hành động đây? Khoảng cách từ Giang Nam học viện đến Trung Châu cũng không phải gần đâu. Hàn Lâm ngước đôi mắt to tròn vẻo định, giọng nói mang theo chút lo lắng. Trước tiên chúng ta giải quyết xong chuyện ở thiên phẩn tuyển ký tháp trong nội viện rồi hẵng nói. Tiêu Phiên bật cười, trong lòng hắn thật ra gần như không thể chờ đợi thêm. Rất muốn lên đường đến Trung Châu, nhưng điều hắn cứ thế mà đi, chỉ sợ sẽ bị đại trưởng lão Tô Thiền túm cổ giết chết ngay tại chỗ. Bở cái gì chứ? Trư Tổ hiện tại anh ngươi đã mời được Tiêu Viêm, nhưng với năng lực luyện dược của hắn bây giờ, muốn giúp gia tộc người tiến vào khu vực trưởng lão một lần nữa thì cũng không dễ đâu. Lục phẩm luyện dược sư ở nơi như chúng ta có lẽ hiếm thấy, nhưng trong đàn tháp thì chẳng đáng là gì. Ngươi rõ điều đó hơn ai hết mà. Tôi thiện trợn mắt giọng đầy bực bội. Cái này thì hắn làm biết chứ, có điều tiêu đại khả ở độ tuổi này mà đã trở thành lục phẩm luyện dược sư. của thiên phú như vậy, dù trong đàn pháp cũng hiếm gặp lắm, cho nên Hàn Lam rất tin tưởng huynh ấy. Nhận thấy Tô Thiên có phần không hài lòng vì mình dục tiểu viêm lên được, Hàn Lam chỉ mỉm cười duyên dáng dịu dàng an ủi. Tô Thiên lườm nàng một cái rồi quay sang tiểu viêm thở dài. Là phụ biết, người mang trên người không ít thứ, nên mới cần gấp rút tăng cường thực lực. Ta nói thật, Trung Châu là nơi tôi luyện rất tốt. nơi đó quy tụ vô số cường giả và thế lực hàng đầu. Nếu người có thể vẫy vùng ở đó thì thu hoạch sẽ không ít, nhưng cũng cần phải cực kỳ cẩn thận. Trung Châu không giống hắc giáp vực, làm việc gì cũng phải cân nhắc. Còn cái gọi là Đan hội, đó là đại hội quan trọng nhất trong giới luyện dược. Tuy người đã có chút thành tựu, nhưng đừng tưởng việc lọt vào 10 người mạnh nhất là dễ dàng. Cái thái độ sự quan tâm trong giọng nói của Tu Tiên, Tiêu Viêm cảm thấy ấm áp trong lòng. Hàn Lang lễ gật đầu. Hắn hiểu rõ tại sao đàn tháp lại trở thành thánh địa trong dòng duyên giở sử khắp đại lục. Những người hội tụ ở nơi đó đều có kỹ năng đặc biệt, không ai là kẻ vô dụng hết. "Tốt rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi về nghỉ ngơi đi. Chỗ Tháp ở đã sắp xếp xong. Còn chuyện bổ sung tâm viêm cho thiên phàm truyền khí thất thì để ngày mai bàn tiếp." Tô Thiền vội tay cười nói. Ngay phải Tiêu Viêm và Hàn Lam đồng loạt gật đầu. không người thi lễ rồi rời khỏi phòng ký sự. Nhìn tia bóng lưng nhỏ quát sầu cánh cửa, Tô Thiên khẽ thở dài lẩm bẩm. Trung Châu giờ đã năm rồi không quay lại, nơi đó có quá nhiều kỷ niệm, nhưng có lẽ giờ đã là thiên hạ của lớp trẻ rồi. Trở khỏi phòng nghị sự, trời đã tối hẳn. Trên bầu trời tinh quang lấp lánh, ánh trăng dịu dàng tỏa sáng, phả hơi mát lên làn da. Tiêu Viêm chưa thay hẳn làm Rồi quay về phòng đã được Tô Thiên chuẩn bị. Vừa đến nơi, hắn lập tức nhảy lên chiếc giường mềm mại ấm áp. Trong suốt thời gian ở Hắc Sắc vực, hắn đã vất vả đối phó với vô số thế lực, giờ đây cũng cảm thấy đôi chút mệt mỏi. Tuy tinh thần có phần suy nhược, nhưng trong mắt Tiêu Phiêm vẫn ánh lên sự hưng phấn không giấu nổi. Hôm nay, hắn đã biết được tin tức về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đây là một niềm vui cực lớn. Nán Tháp, tiếp viêm ẩm ẩm, lòng tràn đầy chờ mong. Hắn không khỏi cảm thấy tò mò về cái được được vô số luyện dược sư tôn sủng ấy. Nếu có thể đổi danh tại thời đó, chắc chắn lão sư hắn hẳn sẽ rất vui mừng và tự hào. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, hắn lập tức nhớ lại lời nhắc nhở của Tông Thiên, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Trung Châu là trung tâm của đại lục, nơi tập trung vô số cường giả siêu phàm, ngay cả hắc sắc vực Tiếp phim còn không dám lộng hành Thì Trung Châu lại càng nguy hiểm hơn gấp bộ Phải chuẩn bị kỹ càng hơn mới được Nếu gặp chuyện không may Thì e rằng ngay cả chạy trốn cũng không kịp Hắn lắc đầu Xua tàn những ý nghĩ bi quan Sau đó ngồi xếp bằng trên giường Búng tay một cái Hào quang né lên trên đạp giới Một đôi cốt dược dài gần một trượng Lờ lượng trước mặt Cốt dược ấy trọng suốt như ngọc Cực kỳ đẹp mắt Bên trong từng đường cốt mạch có vật chất kỳ lạ, lại nhẹ nhàng chuyển động như có linh tính, tỏa ra sinh cơ tràn đầy. Đương Ngọc Thạch cốt dược này là cánh của một loại ma thú thần bí mà Tiêu Viêm vô được tại đại hội đấu giá của Hắc Hoàng tộc. Nó là tài liệu thượng hạng để luyện chế Thiên Nhãn Cửu Hành Sức. Nếu thành công, Tiêu Viêm sẽ có thêm một thủ đoạn bảo mệnh lợi hại. Hắn vừa hồ đoán rằng nếu luyện thành, tốc độ của mình sẽ sánh ngang, thậm chí vượt qua cả những cường giả đấu tộc. khi đó khả năng sống sót của hắn cũng tăng lên đáng kể. Trung Châu vẫn là một vùng đất khiến Tiêu Viêm e ngại. Hắn chưa biết khi nào sẽ lên được, nhưng chắc chắn phải chuẩn bị kỹ lưỡng để không bị động khi biến cố xảy ra. Thù ánh mắt nóng rực khỏi Ngọc Thạch cốt rực, Tiêu Viêm vung tay, một quyển trục màu vàng xuất hiện. Đây chính là phương pháp luyện chế thiên nhãn cựu hành trực. Hắn nhận nhàng vào quyển trục, tâm thần tập trung bắt đầu nghiên cứu cặn kẽ. Sao hồn vỗ cánh giờ, Tiêu Viêm mới đọc xong toàn bộ nội dung. Hắn cau mày chậm rãi cất quyển trục, lâm vào trầm tư. Tiến hành cửu hành dịch là đấu kỹ phi hành kiếm thấy, đặc biệt nó có thể tăng tốc độ tùy theo phẩm chất tài liệu dùng để luyện hóa. Tuy nhiên quá trình luyện chế rất tốn công tốn sức, ngoài cánh của ma thú còn cần thêm nhiều tài liệu phụ trợ quý hiếm. Mặc dù vậy với kho tài liệu phong phú trong tay tiểu Viêm, phần lớn đều đã có đủ. Vấn đề khiến hắn đau đầu nhất là phải tuyển hóa hoàn toàn khí tức còn sót lại trong cánh mã thú. Anh cũng biết cánh mã thú luôn lưu lại khí tức bản thể, nếu không tuyển hóa hết không thể chế thành công. Điều đáng ngại là cặp ngọc thái cốt dược này không thuộc về mã thú bình thường. Tiểu Viêm từng tiếp xúc với tàn khí còn sót lại trong đêm giải phẫu con mã thú kia. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn, hắn đã cảm nhận được sự hung bạo và ngang ngược trong khí tức ấy. Yếu tố đột lèn hóa hoàn toàn đó không phải chuyện dễ. Thậm chí còn tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn. Chỉ cần sơ suất sẽ bị phản phệ, để lại mầm tai họa hung tàn trong cơ thể mình, làm thay đổi tính cách mình. Tiêu Viêm chậm chú nhìn Ngọc Thái Cốt dựng lơ lửng trước mặt, sắc mặt biến ảo liên tục. Trong lòng của hắn vẫn còn điều kiêng kỵ. Dù ma thú kia đã chết từ lâu, nhưng khí tức để lại vẫn cường hãn như vậy. Đu hội lúc còn sống nó mạnh đến mức nào? Chứng tự cảm nhận được sự đấu tranh trong lòng tiểu việp. Các thạch cốt dược đột nhiên phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, trông như là đang giễu cợt hắn. Sự yên tĩnh trong phòng kéo dài, rồi tiểu việp bất ngờ siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi. Sự giọt giự trong mắt nhanh chóng tan biến. Hắn hiểu rõ trên đời này muốn có được lợi ích thì phải trả giá, không ai tự nhiên mà có được thứ mình muốn. Nếu ngay cả ký tức còn sót lại của một con mã thú đã chết, cũng không thể đối phó, thì sau này làm sao tranh đấu với hồn điện quỷ dị kia, làm sao đối đầu với gia tộc hùng mạnh phía sau hồn đi? Long đầy quyết tâm, ánh mắt của Tiêu Viêm trở nên kiên định. Hắn cuối cùng đã hạ quyết tâm, muốn cùng tan khí trong ngọc thạch cốt dược kia giao chiến một phen. Một khi đã hạ quyết tâm, sự giằng co trong mắt Tiêu Viêm cũng nhanh chóng biến mất. Hắn thở ra một hơi nhẹ, chăm chú nhìn vào đôi ngọc thạch cốt dược đang nơi lưng giữa không trung. nam tay siết chặt, khuôn mặt toát lên vẻ tàn nhẫn và quyết đoán. Ta không tin đến cảm bột cặp xương khô, mà ta cũng không giải quyết được. Tiêu Viêm nghiến răng, bàn tay khẽ vẫy, luồng ngọc thạch cốt dược từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại cách hắn nửa thước. Đám mắt nhìn đôi cánh thêm một lần, Tiêu Viêm vùng tay kết ấn. Hắn khép hờ đôi mi, một luồng tinh hồn lực lượng hùng hậu từ vi tầm chậm rãi quét tán ra, cuối cùng hội tụ lại một chỗ. Cẩn thận cuốn quanh đôi cốt rực. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên trong động, khi linh hồn lực của Tiêu Viêm vừa tiếp xúc với đôi cánh, khiến tinh thần hắn trở nên mơ hồ. Trước mắt hắn, thế giới bất chợt biến hóa kỳ lạ. Đây là một không gian âm u, không tồn tại chút sự sống nào. Linh hồn Tiêu Viêm lơ lửng giữa không trung. Hắn đưa mắt quan sát xung quanh, rồi nhíu mày lẩm bẩm. Đây chính là không gian bên trong cặp cánh sao? Phí khí tức ma thú còn sót lại đâu? Vì hắn còn đang ngẩng đầu, nảo mắt dò xét. Đột nhiên mặt đất rung nhẹ, một luồng khí xám màu, xám cô đọng như thực chất chậm rãi bốc lên. Theo quá trình ngưng tụ, một cột sáng đỏ rực như máu xuất hiện quỷ dị, cuồn cuộn tiến về phía hắn. Ngay từ khi cột sáng đỏ hình thành, linh hồn lực của Tiêu Viêm đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Khí tức trong cột sáng tràn ngập sự hung hãn và cuồng bạo. khi Trục Hàn cảm thấy hô hấp trở nên nặng nề áp lực. Đúng là ta vật cổ quái. Tiêu Viêm biến sắc, lập tức trấn định tâm thần, bài trừ luồng khí xám tràn ngập tâm trí, cố không để nó xâm nhập. Ngay lúc hắn vừa ổn định lại tinh thần, trong luồng khí xám chợt vang lên một tiếng thú rống kinh thiên động địa, tràn đầy hung ác và bạo ngược. Thật tự trong đó, khí xám như được chỉ huy, điên cuồng lao về phía hắn. Cảm nhận luồng khí xám biến đổi, điều viêm trùng bệnh, lập tức điều động linh hồn lực lượng hình thành một tấm chắn bảo vệ quanh thân, ngăn cách luồng khí xám bên ngoài. Ngay khi hắn màn chắn vừa xuất hiện, khí xám liền cương tụ thành hình dạng một con thú khổng lồ. Vì khí xám mịt mờ, hắn không thấy rõ hình thể, chỉ thấy cột sáng đỏ trực hóa thành đôi mắt ma thú đầy vẻ đáng sợ. Sau khi hình thể con thú hình thành, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy mọi thứ. Nó gầm lên dữ dội, cho am am lao tới húc vào màn chắn linh hồn, nhưng một con thề rác điên cuồng. Dù tất cả chỉ là năng lượng thể, cũng va chạm ấy vẫn khiến màn chắn rung lên kịch liệt. Linh hồn tiêu viêm cũng bị chấn động, lặng lẽ bất cho một tiếng đau đớn. Hiện tại thì hắn đang ngở dạng linh hồn, linh hồn bên trong và bên ngoài có liên hệ trực tiếp với nhau. Nếu chịu tổn thương ở đây, linh hồn thực thể cũng sẽ bị ảnh hưởng ngay. Hít sâu vào một hơi, Hắn điều chỉnh linh hồn lực, củng cố màn trắng. Nhưng chỉ thoáng chốc sau, hắn biến sắp. Từ cú vát chạm vừa rồi, khí tức hùng bạo trong con thú khí xám đã lặng lẽ xuyên qua tấm trắng, xâm nhập vào linh hồn hắn. Tiểu viêm lập tức trục xuất phần linh hồn lực bị ăn mòn, rồi tiếp tục triệu hồi linh hồn lực mới, hình thành tấm trắng khác. Mà thu hữu ảo bị dân lùi ra sau khi cú vát chạm này phát ra. Lại một lần nữa ngưng tụ, tiếp tục lao vào lá chắn, va chạm quá mạnh khiến tiêu viêm bật lên một tiếng rên. Hắn lập tức xóa bỏ tấm chắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba thú, không thể tin chỉ một tia khí tức còn sót lại mà đáng sợ đến vậy. May mắn là linh hồn lực của hắn đủ mạnh, nếu đổi lại là người khác, chắc đã bị chiếm cứ tâm trí, trở thành cỗ máy giết chóc. Tuy vậy chỉ hai lần giao phong cũng đã khiến linh hồn lực của hắn bị tổn hại. Lôi khí xám lại không hề suy yếu. Nếu tiếp tục, người thua chắc chắn là hắn. Cứ để vậy thì không ổn rồi. Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn luồng khí xám cuồn cuộn. Dù bây giờ đây chứa lâu, đĩnh lực của hắn không tệ, nhưng vẫn cảm thấy phiền toái. Hắn hiểu rõ mọi thứ đều do luồng khí xám gây ra. Khi hắn còn đang trầm ngâm, khí xám lại một lần nữa ngưng tụ thành ma thú. Nó há miệng, để lộ ra răng nanh dữ tợn, dít gào như điên người. trợn lại lao tới như một con thú điệt. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào hư ảnh đang lao đến, sắc mặt của hắn trầm xuống, thủ ấn biến đổi. Ngay khi thủ ấn hoàn tất, một ngọn lửa vô hình từ trong cơ thể hắn bùng phát, nhanh chóng bao phủ linh hồn. Khi ma thú va vào lớp lửa đó, lập tức bốc lên một làn khói trắng, kèm theo âm thanh xèo xèo chói tai. Tiếng gào thảm thiết vang vọng, hư ảnh của ma thú dần nhạt đi rồi tan biến. Biển Cố đột ngột khiến khí sám xung quanh trúng động, vội vã tàn ra bốn phía, giữ quan cách với hắn. Tiểu viêm thoáng sững sở, trong đầu vụt lé tìa vùi mừng. Hắn không ngờ biện pháp đó lại hiệu quả đến vậy. Vẫn là tâm viêm có thể gây thương tổn lên cả linh hồn lẫn vật chất hư hóa. Rõ ràng luồng khí sám cũng thuộc loại đó. Nhưng vậy hắn đã tìm được cách đối phó thích hợp. <cười> Lúc này còn hổng hách lắm mà, giờ thì nếm thử xem nào. Nhìn luồng khí sám vội vã thối lùi, Tiêu Viêm cười lạnh, hắn búng tay, hồn vẫn lạc tâm viêm bùng bùng lên trực dỡ, nhiệt độ nóng rực lan tỏa khắp không gian âm u. Dưới sức nóng tăng vọt, khí dám cuộn cuộn trở nên bất an, vang lên những âm thanh lo sợ. Mà cái khi còn sống, người mạnh mẽ thế nào, giờ cũng chỉ là tàn dư khí tức còn lĩnh trí mà thôi. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn luồng khí đang rút lui, hắn vung tay, vẫn lạc tâm viêm hóa thành vô số trùng lửa trực dỡ. từ cơ thể phóng ra, ảo ạt tấn công màn khí xám. Lửa bùng nổ, khí xám như gặp thiên địch, hoảng loạn chạy trốn. Những dòng lửa dưới sự điều khiển của Tiêu Viêm như có mắt, đuổi theo sát nút, nhanh nhẹn cắt nút khí xám. Khi vẫn lạc tâm viêm đốt hết khí xám và quay lại trong cơ thể linh hồn, Tiêu Viêm bất ngờ phát hiện linh hồn lực của mình tăng trưởng một chút. Lực lượng linh hồn vốn cực kỳ khó tăng lên, trừ khi là dùng thiên tài địa bảo lúc tấn giai. Vậy mà hắn lúc này, nhờ luyện hóa khí sám, hắn đã đạt được tăng cường rõ rệt. Hắn đã cảm xúc không tàn bạo ngược bên trong khí sám cũng bị luyện hóa thành hư vột. Thứ tưởng khiến cho hắn kiên kỷ, giờ lại trở thành đại bộ cho linh hồn hắn. Bất ngờ thu được lợi ích, tinh thần tiêu viêm vẫn chấn hẳn lên. Hắn cười khẽ rồi tiếp tục điều động nhiều trùm, vẫn lạc tầm viêm ao ao lao ra. Tạo thành đội quân lửa trong không gian mổ mịt, truy đuổi theo khí sám. thứ từng oai phong nay lại chật vật bò chạy. Dưới sự truy đuổi toàn lực của hắn, ngay cả nhiều khí xám bị nuốt sạch, chừng được canh giờ sau, không gian âm u không còn chút khí xám nào. Khi tức hung bảo cũng hoàn toàn tiêu tan. Nhưng vẫn lạc tâm viêm tan dư trong ngọc thạch cốt dược đã trở thành bổ dược cho linh hồn hắn. Giữa không gian trống rỗng, linh hồn tiêu viêm lưu lững, hắn cúi đầu nhìn thân thể linh hồn mình, cảm thấy nó chân thực hơn trước. Quân bịng không kìm được nổ đụ cười rạng rỡ. Không có chỉ luyện hóa tàn khí còn sót lại mà thu hoạch phong phú như vậy. Hơn nữa hắn cũng đã giải quyết được phiền toái lớn nhất trong việc luyện chế thiên nhãn cửu hành dựng. Việc còn lại chỉ cần hắn tuần tự tiến hành theo quy trình trong quyển trục là xong. Bên trong căn phòng, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, tia quang lóe lên trong đôi mắt hắn rồi nhanh chóng tiêu tán. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Dù vừa trải qua một trận đại chiến linh hồn, nhưng lúc này tiêu viêm không hề tỏ ra mệt mỏi. Trái lại có vẻ như việc tăng nút linh hồn khí tức còn sót lại của ma thú đã khiến cho linh hồn hắn được tăng cường đôi chút. Tân thể vốn có phần mỏi mệt lúc trước giờ đã tràn đầy sinh lực. Tiêu viêm đưa mắt nhìn về cặp ngọc thạch cốt rực đang lơ lửng trước mặt. Sau quá trình luyện hóa, cặp cách này dường như đã trở nên sáng bóng hơn. Đông tây luồng khí tức không để từng tỏa ra từ đó cũng đã suy yếu rất nhiều. Trợ chàng ta việc luyện hóa tàn hồn đã mang lại hiệu quả đáng kể. Hắn khẽ vẫy tay, kinh học thạch cốt rực nhẹ nhàng rơi vào tay. Bên ngoài thịt lạnh lẽo nhưng bên trong lại ấm áp, như là một loại ôn ngọc khiến người ta cảm thấy thư thái. Hai tay nâng điều cặp cánh, tiểu viêm ngắm nghiêng một lúc lâu, yêu thích không rời. Nick sau cùng kháng chỉ khẽ tán thưởng vài tiếng rồi búng ngón tay. Một ngọn lửa xanh biếc tự cháy bùng lên từ cơ thể rồi chậm rãi ngưng tụ lại phía trước. Dưới sự điều khiển của linh hồn lực, nhiệt độ hỏa lửa tăng vọt. Trong chớp mắt tiểu viêm hất tay, các ngọc thạch cốt dược liền bay vào giữ ngọn lửa. Khi các cánh đến vào, ngọn lửa xanh bùng cháy dữ dội, nhiệt độ khủng khiếp từ bên trong tỏa ra, khiến cho cả căn phòng như biến thành bột lò nướng không lục. Tiểu Viêm chăm chú nhìn cặp cánh đang bị thiêu đốt. Khi nhiệt độ tăng cao, một luồng hơi xám mờ dần, gần như vô hình, bắt đầu thoát ra từ trong cánh. Dưới nhiệt độ đáng sợ của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, chúng nhanh chóng tan biến thành hư vô. Không ngờ đàn tàn hồn này lại ẩn giấu đến thế, nếu không nhờ Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, e là khó mà ép chúng ra được. Thế từng luồng hơi xám bị thiêu sạch. Tiêu viêm cũng không khỏi trùng bình lắc đầu cảm thán. Dù trong lòng cảm khái, nhưng tại hắn vẫn không nguôi nghĩ, nhiệt độ họn lửa giữ sự điều khiển tiếp tục tăng cao. Ngọn lửa cháy suốt thời gian dài, luồng khí xám thoát ra ngày càng chậm lại. Ban đầu còn có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng sau này phải mất 2 3 khắc mới có một tia khí mỏng manh bay lên, cho rằng đã dưới nhiệt độ khủng khiếp của lục ly liên tâm hỏa. Năng khí tức tàn hồn trong cặp cánh đã gần như bị ép sạch. Quá trình thiêu đốt kéo dài khoảng 1 canh giờ. Sau gần được canh giờ tiếp theo mà không còn thấy luồng khí nào xuất hiện, Tiêu Viêm bắt nhẹ nhàng thở phào. Có vẻ khí tức ma thú bên trong ngọc thạch cốt dược đã bị hoàn toàn xua tàn. Tuy đã thanh trừ xong, Tiêu Viêm vẫn không thu hồi ngọn lửa lại, ngược lại thì hắn giữ nguyên nhiệt độ, tiếp tục thiêu đốt cặp cánh. thêm hai canh giờ trôi qua. Các phế cốt dược vốn không có động tĩnh gì, nay rốt cuộc cũng xuất hiện biến hóa. Một giọt chất lỏng như ngọc sền sệt từ mặt ngoài rơi xuống. Chất dịch thể này không tiêu tán ngay, mà lơ lửng trong ngọn lửa, chậm rãi xoay tròn. Chất dịch thể đầu tiên xuất hiện như khơi mào phản ứng dây chuyền. Ngọc thạch cốt dược bắt đầu tiết ra liên tục những giọt dịch thể màu ngọc khác. Từng giọt rơi xuống mang theo tiếng tí tách khè khè. Chỉ sau chưa đầy nửa giờ, bên dưới cặp cánh đã hình thành một vũng chất lỏng sâu trưng nửa tấc. Toàn bộ thể tích của Ngọc Thạch cốt tử cũng teo lại gần một nửa. Bên hoa đó không khiến tiểu viêm hoảng loạn. Hắn mắt vẫn bình tĩnh, thủ ấn liên tục biến hóa, giữ nhiệt độ ổn định, không để quá cao hay quá thấp. Thời gian trôi qua, thể tích của Ngọc Thạch cốt tử tiếp tục thu nhỏ, trong khi vũng dịch thể bên dưới ngày càng nhiều. Ngay càng đậm. Một giọt dịch nhỏ rơi xuống vàng lên tiếng trong veo. Đôi mắt cầu tiêu viêm lập tức mở bừng. Ngọc thạch cốt dực trong ngọn lửa đã hoàn toàn tan rá, chỉ còn lại vũng dịch thể sền sệt màu ngọc. Bị nhiệt độ quá cao, trên mặt vũng chết lòng lanh tăn những bọt khí nhỏ. Mỗi lần vỡ tung lại toát ra một luồng năng lượng nhạt nhạt. Nhìn vũng dịch thể ấy, tiêu viêm khẽ cười nhẹ nhõm. Vất vả luyện hóa trọng rã, cuối cùng đã đạt được kết quả. Nếu không nhờ có lưu ly liên tâm hỏa, quá trình này ít nhất phải kéo dài gấp mười mấy lần. Tâm thần của Tiêu Viêm khẽ động, ngọn lửa xanh đột ngột tăng nhiệt độ, sắc mặt của hắn cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Hắn búng tay, hơn mười mảnh xương màu bạc hiện ra, vung tay một cái, những mảnh xương rơi vào ngọn lửa, phát ra tiếng nổ kỳ dị, rồi hóa thành bột phấn lấp lánh rơi vào thể dịch màu ngọc. Những mảnh xương này đều là từ ma thú mang thuộc tính luôn, vẫn còn lưu lại một ít nội lực. Khi hòa vào cặp cánh sắp thành hình, chúng sẽ giúp tăng hiệu quả phụ trợ. Thậm chí nếu gặp sấm sét tự nhiên, còn có thể cộng hưởng với nội lực thiên địa, làm tăng tốc độ bay lên nhiều lần. Sau khi bỏ xương bạc vào, tiểu viêm tiếp tục lấy ra nhiều vật phẩm kỳ lạ khác như lông, gai xương, cánh nhỏ. Dù hình dạng chúng khác nhau, nhưng điểm chung là chúng đều ẩn chứa năng lượng, dù không mạnh nhưng rất phù hợp cho việc chế tạo phi hành trực. Sau khi cho khoảng hơn 20 loại vật liệu tiêu viêm chuyển hóa toàn bộ, dung hợp vào thực thể mạo ngọc. Lúc này, lớp ngoài của vũng chất lỏng trở nên trong suốt và rải hơn, thậm chí bên trong còn bắt đầu hiện ra các hoa văn nhiều màu sắc vô cùng huyền ảo. Nhìn thấy những biến đổi đó, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra, thủ ấn đại biến, nhiệt độ ngọn lửa dần hạ xuống. Bước một bước độ nhất định thì dừng lại, duy trì ngọn lửa âm ấm, ấm, chậm rãi thiêu đốt vũng dịch thể. Thấy lửa đã ổn định, Tiêu Viêm nhắm mắt dưỡng thần. Giai đoạn tiếp theo là tạo hình cặp cánh. Nếu hoàn thành coi như quá trình luyện chế Thiên Nhãn Cửu Hành Dực đã kết thúc. Gian phòng này lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn âm thanhọt khí trong họn lửa xanh bốc lên rồi vỡ tan. Thời gian tạo hình kéo dài gần 2 ngày 2 đêm, khiến Tiêu Viêm hơi bất ngờ. Mỹ La Hãn đã chuẩn bị đầy đủ nên không mắc sai sót nào. Trong thời gian đó, hắn cũng kịp báo cho đại trưởng lão tổ Thiện. Khu vực này còn được lão xếp vào cấm địa, không ai dám vào quấy rầy. Sau hai ngày hai đêm, Tiêu Phiêm chậm rãi mở mắt. Việc đầu tiên là nhìn về ngọn đờ xanh trước mặt. Dịch thể màu ngọc đã không còn chảy nữa, trông như sắp ngưng tụ hoàn toàn. Nếu tiếp tục thiêu đốt, e rằng nó sẽ biến thành khối ngọc rắn chắc. việc viêm khẽ thở ra. Linh hồn lực từ bi tâm tản ra, nhanh chóng xâm nhập vào ngọn lửa và tiến vào vũng dịch thể. Khi linh hồn lực tiến vào, dịch thể trun lên như có sinh mạch rồi biến hóa kỳ dị, dường như có một bàn tay vô hình đang nhào nặn nó. Khoảng nửa giờ sau, vũng dịch thể đã hóa thành một đôi cánh lớn dài hơn một trượng. Màng hóa của cánh có một đoạn xương dọn dài gần một tấc, luồng điện lượn lờ xung quanh, khắp bề mặt cánh là hoa văn rực rỡ với màu sắc khác nhau, vừa huyền bí vừa hoa lệ. Nếu mang ra sử dụng, chắc chắn sẽ thu hút vô số ánh nhìn. Thấy cặp cánh thành hình, Tiểu Viêm bừng rỡ không giấu được cảm xúc. Một lúc sau hắn hít sâu, tâm thần động một chút, ngọn lửa đột nhiên tăng nhiệt mạnh. Nhiệt độ tăng cao kéo dài vài khắc rồi dừng lại. Ngọn lửa rút vào trong thân thể Tiểu Viêm. trước mắt hắn lúc này chỉ còn lại một đôi cánh nhỏ bằng lòng bàn tay, phát ra ánh sáng nhàn nhạt lơ lửng giữa không trung. Tiêu Viêm mỉm cười vui vẻ, hắn cắn ngón tay, nhờ một có giọt máu tươi rũ xuống cặp cánh. Máu vừa chạm vào đã bị hấp thụ, ánh sáng chói lòa bùng lên, rồi đôi cánh hóa thành một luồng sáng chui vào cơ thể hắn. Ngay khi cánh nhập thể, Tiêu Viêm cảm thấy cả vai đau nhói nóng rực. Một đôi cánh tím nhạt liền bị đẩy bật ra. Hắn chẳng thể bắt lấy cười khổ. Không ngờ đôi cái ngọc kia lại bá đạo đến vậy. Chưa được cho phép đã tự ý nảy tự vân dựng ra khỏi cơ thể ta, thật là quá mức bá đạo đi. Hắn khẽ bĩu môi, tâm thần vừa đọng. Chợt nghe một tiếng xoẹt, cao cánh khổng lồ lập tức xòe rộng tự xao lực. Ánh sắc ngọc thật trực rỡ chói mắt. Khi tiêu viêm khẽ vẫy, hắn lập tức cảm nhận được thiên địa xung quanh trở nên cực kỳ mẫn cảm với thuộc tính pháp. tiêu viêm liếm môi. Xem ra lần này quả nhiên đã luyện thành một mạo vật. Dù bá đạo đấy, nhưng chúng lại có tự cách để bá đạo thật. Cốt rực nhẹ nhàng vỗ, trong phòng lập tức vang lên tiếng cuồng phong gào thét, sau đó là một tiếng sấm rất nhỏ. Tiêu viêm cảm nhận năng lượng ẩn chứa bên trong cốt rực, thầm thấy hài lòng rồi chậm rãi thu hồi. Quang mang từ cốt rực thoáng hiện lên, được cánh rừng nhanh chóng thu nhỏ lại. Hơn thành hai luồng sáng tiến vào trong thân thể Tiêu Viêm rồi biến mất. Sau khi cốt dược nhập thể, Tiêu Viêm cảm thận cảm ứng một chút, khẽ cười. Kim Nhãn Thông có thể trở thành một trong những thế lực hàng đầu của xuất văn đế quốc, quả thật không phải do mày bắn. Bí pháp Thiên Thản Cửu Hành Sức này khá huyền diệu. Năng lực di chuyển thuộc hàng nhất đẳng. Nhưng mà hôm đó Lạc Giản Thiên không đang bày bữa với thị nữ, thì bị đội toa cũng khó lòng bắt được và xử lý hắn. Giờ đây ý khí đã luyện chế thành công cốt dược, tiểu viêm giờ có thêm một màn bảo hiệu. Sau này nếu gặp phải cường giả vượt quá khả năng ứng phó, đánh không lại thì y trà cũng có thể chạy trốn. Hàn Vụn đã có tốc độ, giờ thêm cốt dược trong tay, ngay cả cường giả đấu tông cũng tự chắc đánh hành hơn hắn bao nhiêu. Thu hồi cốt dược vào cơ thể, tiểu viêm một cái thở ra một hơi, rồi chậm rãi bước về phía cửa phòng, nhanh nhanh mở ra. ánh nắng ấm áp và chói mắt theo khe cửa tràn vào như thủy ngân. Kết chuột tiêu viêm hơi híp mắt lại. Một lúc sau hắn mới thích nghi được rồi chậm rãi bước ra ngoài. Người cuối cùng cũng chịu ra rồi. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ căn phòng phía trước tiểu viện. Tiểu viêm ngẩng đầu thì thấy một nữ tử áo trắng tao nhã đang ngồi bên bàn đá. Mới tiểu y tiên ra thì còn ai ở đây nữa. Tiểu viêm cười bước vào tiểu viện. Ngồi xuống cạnh nàng mà hỏi Thấy nơi này thế nào? Ừm, tiểu y tiên mỉm cười gật đông Nhẹ giọng đáp Ta chưa từng trải qua cuộc sống như thế này Ta rất thích Tiểu phim im nặng Hắn cảm nhận được chút bi thương ẩn trong giọng của nàng Hắn biết tiểu y tiên từ nhỏ Đã phải sống một mình Tự lo liệu mọi việc Nếu năm xưa nàng có thể gia nhập ra năm học viện Thì tính cách đã không trở nên quái gỡ như hiện tại Nhưng đáng tiếc nghĩ lẽ mang ách nan độc thể, cả đời chỉ có thể sống trong cô độc thôi. Ách nan độc thể trong người của ngươi hiện giờ thế nào rồi? Thấy không khí có phần nặng nề, Tiểu Viêm khẽ hừ một tiếng rồi chuyển sang đề tài khác, cười hỏi. Vẫn tạm ổn, miễn cưỡng áp chế được, nhưng theo tình hình hiện tại, nhiều nhất chỉ kéo dài thêm 1 năm nữa. Nếu đến lúc đó vẫn không thể hoàn toàn khống chế, nó sẽ bạo phát hoàn toàn đấy. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng đáp, Đã hơn một năm rồi sao Tiếp phim lầm bầm nói Sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói thêm Yên tâm đi Giờ trong tay của ta đã có bồ đề hóa thể tiên Chỉ cần có thêm ma hạch nữa Là có thể chế ngự được ách nan độc thể Trong người của ngươi Sau này ngươi cũng không cần Lo sẽ vô tình gây thương tổn cho người khác nữa Ừ, ta tin ngươi Tiểu y tiên khẽ nói Sau đó như nhớ ra điều gì Nàng tiếp lời Đúng rồi, đại trưởng lão Tô Thiên Nhắn rằng nếu người đã xuất quan thì hãy đến hội nghị trưởng lão. Họ đang bàn cách giải quyết triệt để vấn đề của thiên phận luyện khí tháp đấy. Ngụy Phỉ Tiêu Viêm gật đầu cười, "Vậy thay với Tiểu Y Tiên, đi cùng ta." Rút lời hắn đang giải, bước ra khỏi tiểu viện, đi về phía hội trường hội nghị trưởng lão. Tiểu Y Tiên do dự một chút, rồi cũng nhanh chóng đi theo. Trong phòng hội khí tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Đại môn chậm rãi mở ra, Hai bóng người tiến vào. Các vị trưởng lão đang vàn bạc lập tức dừng lại, đứng lên tiếp đón. Hơ hơ hơ hơ, cho tiểu tượng ngơi hai ngày rồi. Tổ thiên vốt tròm râu, nhìn các trưởng lão rồi cười đói. Xin lỗi, ta vẫn xử lý một số việc. Tiêu phim cười ai náy, dẫn tiểu y tiên ngồi xuống rồi hỏi. Đại trưởng lão, kế nào thì bổ sung tầm viêm cho thiên phần luyện khí tháp? Cứ nói ta sẽ toàn lực ưng phó. Không cần vội. Tô Tiên Khoát Tài chậm rãi nói: "Bổ sung tâm viêm chỉ duy trì được 2-3 năm, nhưng sau này ngươi còn phải đến Trung Châu xa xôi, đến lúc đó không thể tiếp tục bổ sung được nữa. Lần này chúng ta đang tìm cách ổn định lâu dài." Tiệp Phiêm gật đầu, "Nếu làm được như vậy thì quá tốt. Hắn cũng rõ, sau này bản thân không thể cứ 2-3 năm lại quay về. Đến lúc đó nếu vẫn lạc tâm viêm cạn kiệt, ai sẽ bổ sung đây? Vậy đại trưởng lão có biện pháp gì không?" tiểu viêm mà cao mày hỏi. Có, nhưng người sẽ vất vả hơn một chút. Tô Thiên cười gật đầu, khẽ chạm tay vào nạp giới. Một vật trong suốt có hình dáng kỳ lạ xuất hiện trên bàn. Hắn chỉ vào đó mà nói, "Vật này do một vị thủ cát của Giang Nam học viện chế tạo, gọi là tụ hỏa hồ. Chỉ cần đưa vào bộ tiêu chân chính vẫn lạc tâm viêm căn nguyên, xem đại trì cần cung cấp đấu khí là có thể kích hoạt, không ngừng sinh ra tâm viêm mới." Tuy nhiên, không thể sánh với tâm viêm thật, nhưng tác dụng phụ trợ tu luyện thì vẫn có. Nhưng xuất ra Bồ Tiệp can nguyên vẫn lạc tâm viêm, giãy tổn thương không đỏ cho ngươi, phải tốn thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục được. Nghe tụ thiên giải thích, tiểu Viêm hứng thú quan sát vật này. Thế ngoại trừ cái phễu dài ở trên thì không giống cái hổ chút nào. Hắn cũng không hiểu sao gọi lại là hổ. Vẫn lạc tâm viêm vốn là vật của nội đội viện. Sợ lệ rơi lễ rơi vọt tay ta khiến đội viện giảm hiệu quả tu luyện. Chuyện nhỏ nhặt này ta không thể làm ngơ. Tiểu Viêm thu ánh mắt, sau mặt trở nên nghiêm túc, chắp tay đối với Tổ Thiện. Thiên <cười> địa kỳ phạt, người có duyên thì có được. Vẫn là tâm viêm bị phòng ngấn nhiều năm qua chưa ai thu phục được đó. Ngươi làm được điều đó chứng tỏ ngươi có duyên với nó, không cần phải ái nãi. Nếu không nhờ ngươi giúp đỡ, thì đội viện đã gặp đại nạn rồi. Tổ Thiên cười nói: để áo vải nhạt đậy tu hòa hồ tới trước mặt tiểu việp, người giữ lấy, khi nào có thời gian thì làm, không cần gấp đâu. Tiểu Việp cũng không khách sáo, thu tụ hòa hồ vào nạp giới, sẽ quyết được việc này sẽ khiến cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu không chuyển hay sẽ trở thành tâm ma trong lòng của hắn, ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. <cười> thời gian này hãy dẫn bằng cẩu của ngươi dạo chơi Già Nam học viện, nếu cần giúp gì cứ đến tìm ta. Sanh Nam học viện luân hoàn nghênh cường giả từ bên ngoài hắc sắc vực. Giải quyết xong chuyện của thiên phàm luyện khí tháp, Tô Thiên thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn Tiểu Y Tiên cười mà nói: "Vậy làm phiên đại trưởng lão rồi." Tiểu Y Tiên giở sử bột chút, đôi mím cười gật đầu. Dù bản tính của nàng thích yên tĩnh không ưa giao du, nhưng vì Tô Thiên thân thiết với Tiểu Viêm nên nàng cũng không quá giải trừ. Tô Thiên vỗ trỏng râu cười: Hắn thực sự cố ý kết giao với tiểu y tiên. Con trẻ như vậy mà đã là đấu tông, bảy chục năm qua hắn mới thấy một người như vậy, tương lai tận có tiền đồ. Giang Nam học viện kết giao được với bạn cấu như thế cũng là điều tốt. Dù hắn hiểu ra, nàng vì nội tiêu viêm nên mới có thái độ này. Khi việc chính đã xong, bầu không khí trong phòng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Các trưởng đạo từng quen tiêu viêm nay được gặp lại, tất nhiên là vốn trò chuyện đổi chút. Thêm vào đó Tiêu Viêm còn đạt lục phẩm luyện dược sư, khiến cho không ít trưởng lão tỏ ra thần thiết, làm hắn có phần không được tự nhiên. Quan nhân luyện dược sư là nghề nghiệp nổi tiếng. Tiếng cười trong đại sảnh kéo dài khoảng nửa giờ. Ngay lúc Tiêu Viêm định rời đi thì cánh cửa phòng bỗng bật mở. Tiêu Lệ với vẻ mặt nghiêm trọng vội vàng bước vào. Mọi người đều ngạc nhiên trước sắc mặt của Tiêu Lệ. Tôi thẹn khẽ nhíu mày hỏi: Có chuyện gì sao? Tiêu lệ đảo mắt nhìn một vòng rồi dừng lại ở tiêu viêm và tô thiên. Chân chứa dây lát hắn mới trầm sòng nói. Theo tin tức ta nhận được mà phim góc dường như có động tĩnh lớn. Hình như tên hộn đàn Hàn Phong đã mời được địa ma lão quỷ xuất quạt. Đời vừa dứt, sắc mặt mọi người trong đại sành lập tức biến đổi. Câu nói của tiêu lệ khiến bầu không khí trong phòng hội nghị đang thoải mái bỗng chốc trở nên căng thẳng. Những kẻ có mặt ở đây đều hiểu rõ về Hắc Sắc vực, nên tự nhiên biết Địa Ma lão quỷ là một nhân vật cực kỳ khó đối phó. Quách Thần đã có thưởng Hàn Phong, biết vậy ngay đó nên giải quyết triệt để cho xong. Trong mắt của Tiêu Viêm ánh lên vẻ âm trầm, chậm rãi đó. Việc đánh chỗ dù không phải do Hàn Phong thì sớm muộn gì, Địa Ma lão quỷ cũng sẽ biết. Từ trước đến nay đạo gia hoàn đó luôn bao che khuyết điểm. Nếu biết Tam đại trưởng lão mà vi phạm cóc chết trong tay của ngươi, thì chắc chắn dẫn đổi giận. Tô Tiễn lạc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Sức ép từ Điệp Ma lão quỷ với hắn không hề nhỏ. "Nại trưởng đạo, bây giờ phải làm sao?" Giọng các của Điệp Ma lão quỷ luôn thù dai, hắn rất giận cá chém thớt với Giả Nam học viện. Khi đó lại thêm một viện toai lớn. Một vị trưởng thảo hội viện nghiêm giọng nói, "Mấy năm nay, Giả Nam học viện và Ba Viêm cốc vốn đã đối địch như nước với lửa, Điệp Văn lão quỷ là người sáng lập Ma Phiếm Cốc, tất nhiên biết rõ điều này. Hắn cứ từng ra tay ngăn cản, rõ ràng là muốn bao che. Lần này Tam đại trưởng lão chết trong tay chúng ta, chắc chắn hắn sẽ lấy cớ gây chiến. Một trưởng lão khác phân tích, sắc mặt nghiêm trọng. Khuôn mặt rắn rụo của Tô Thiên hiện lên nụ cười lạnh lùng, gật đầu nói: "Đã bắt từ đó nghĩ rằng viện trưởng đại nhân không có ở đây, thì có thể khinh thường Giang Nam học viện sao? Nếu hắn muốn gây chiến, Thì chúng ta sẵn sàng đối đầu Ta không tin hắn có bản lĩnh san băng Được học viện này <cười> Khi viện trưởng còn ở đây Hắn và Ma Viêm Cốc chỉ như rùa đen rút đầu Không dám động vào gia nam học viện Sự lên muốn thừa dịp nước đục thả câu Thật là quá đầy tiện Một vị trưởng đạo khác hừ lại Bắt đầu từ bây giờ Gia nam học viện sẽ tăng cường phòng thủ Điều lệ Người hãy phai thêm các thám tử Theo dõi hành động của Ma Viêm Cốc Có gì bất thường phải lập tức báo cáo. Nếu địa màn lão quỷ dám ra tay, ta sẽ cho hắn biết, dù viện trưởng vắng mặt, thì hắn cũng không có tư cách tới đầy dưỡng ngoài. Giọng của Tô Thiên Trầm thấp Tiêu lễ khẽ gật đầu. Tiều bồn và Già Nam Học Viện vốn là cùng một hội cùng một thuyền. Nếu Già Nam Học Viện xảy ra chuyện, Tiều bồn cũng khó tránh liên lụy. Quân hồn nguyên nhân thực sự việc này cũng là có phần do Tiêu môn. Điềm Hàn Á Quỷ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Ánh mắt của Tấu Thiên chuyển sang Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên. Hai người các ngươi cũng nên chú ý động tĩnh, có chuyện gì thì lập tức ứng phó ngay. Tiêu Phiêm gật đầu, việc này vốn do hắn mà ra, không thể né tránh. Tiểu Y Tiên vốn hành động theo lời của Tiêu Viêm, dù đối thủ đã cường giả đổi danh trong hắc xác vực, nàng cũng không hề bay e ngại. Bạch Nan Độc thể do trời đất tạo thành, từ trước đến nay chưa từng biết sợ hãi. Giờ chỉ còn xem điểm hạt lão quỷ đỉnh dở rõ gì. Hắn càng ngày càng kêu ngạo. <cười> Chính hắn cũng chưa chắc có tư cách tiêu diệt ra nam học viện. Tô Thiên cười lại. Trong ánh mắt, anh đền tiên giận dữ. Nhưng nằm gần đây không ít đệ tử học viện chết dưới tay ma viêm cốc khiến cho ông ta vô cùng tức giận. Nên ma viêm cốc còn dám dẫn đầu gầy chiến. Chẳng lẽ tưởng Tô Thiên là cục đất nạn sao? Nhìn giọng mặt âm trầm của Tô Thiên, các đại sành im lặng. Tiêu viêm và Tiêu Lệ Nghiêm thúc nhìn nhau. Xem ra lần này thật sự sắp xảy ra đại chiến rồi. Điểm hàn lão quỹ ít nhất cũng đạt 6, thậm chí là 7 tình đấu tổng. Thực thực như vậy là mạnh nhất trong những người mà Tiêu Viêm từng gặp. Sau khi hội nghị kết thúc, đội viện lập tức tăng cường phòng thủ, đồng thời nghiêm ngặt kiểm soát việc ra vào của đệ tử. Hành động quy mô lớn như vậy khiến nhiều đệ tử đội viện chú ý. Họ đều cảm thấy bất thường. Định dò so hỏi các trưởng lão, nhưng nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của họ thì lập tức im lặng. Hai cũng thấy rõ tâm trạng các trưởng lão hiện tại rất tệ. Nếu gây phiền phức sẽ chốc khóa pháp thân. Ngay cả học viện cũng tăng cường phòng vệ quanh học viện. Chấp pháp đội dốc toàn lực bố trí tuyến phòng thủ nghiêm ngặt. Bất kỳ kẻ nào từ Hắc Xác vực dám tự tiện xâm nhập vào sẽ lập tức bị trừng phạt nghiêm khắc. Những hành động lớn của Giang Nam học viện lập tức thu hút sự chú ý của điều thế lực trong Hắc Sắc Vực. Một số người nhanh nhạy đã nhận ra nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ cuộc tranh đoạt bộ đại hóa thể tiên không đầu trước đây. Cùng chức hành động gần đây của Ma Phiểm Cốc. Điều này khiến không ít người cảm thấy dò lắng. Lão yêu quái kia bao năm không hiện thân, nay lại định ra tay với Giả Nam Học viện. Giả Nam Học viện và Ma Phiểm Cốc đều là thế lực lâu đời tại Hắc Sắc Vực. Đức thật sự xảy ra chiến tranh. hậu quả rất nghiêm trọng. Tin tức nhanh chóng lan khắp các xác vực, khiến cho không khí nơi đây trở nên căng thẳng hơn. Tất cả đều muốn biết nếu chiến tranh nổ ra, bên nào sẽ giành thắng lợi. Một số người nắm bắt tin tức còn biết rằng, viện trưởng Giang Nam Học viện là một siêu cấp cường giả cấp bậc đấu tội. Nếu ông ta còn ở học viện, cho ba phiểm cốc thèm bơi đã gan cũng không dám khiêu chiến. Nhưng hiện tại, vị viện trưởng thần bí đã mất tích. không quay rõ còn sống hay đã chết. Mà đi cương giả trấn thủ quan trọng như vậy, Già Nam Học viện liệu có thể chống lại địa ma lão quỷ hay không? Trong khi bên ngoài xôn xao vì hành động của Già Nam Học viện, thì bên trong nội viện, Tiêu Viêm và những người khác lại khá bình tĩnh. Họ biết địa ma lão quỷ là vấn đề rất khó giải quyết, nhưng bình đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn. Ban đầu có chút lo lắng, sau đó dần bình tâm. Thực lực của Điệp Ma Lão Quỷ tuy vượt xa mọi người trong học viện, nhưng để muốn san bằng nơi này thì không dễ. Dù là Thất hay là Ngũ Tình Đấu Tông đều rất đáng sợ. Nhưng Tiêu Viêm cũng không hoàn toàn bó tay. Nếu bị dồn nén đến đường cùng, hắn sẽ lưu lĩnh dung hợp ba loại dị hỏa. Đến lúc đó, e rằng ngay cả Điệp Ma Lão Quỷ cũng khó chịu nổi. Với suy nghĩ đó, Tiêu Viêm không còn quá lo lắng, hắn thỉnh thoảng ghé thăm bản môn. luyện chế đan dược trước mặt các luyện dược sư, chỉ dẫn chỉnh sửa. Nhờ đó nhận được sự ủng hộ lớn từ đại sảnh, khiến cho hình tượng cao xa của hắn trong mắt mọi người trở nên gần gũi hơn. Tiêu Viêm dành thời gian nghỉ ngơi trong phòng tu luyện, hoặc có dược liệu để ổn định tâm cảnh, giúp tốc độ tu luyện tăng lên đáng kể. Qua vài lần tu luyện, hắn đã cảm nhận được dấu hiệu đột phá, chỉ cần tiếp tục nỗ lực sẽ sớm bước vào cảnh giới ngũ tình đấu pháp. Việc bổ sung tâm viêm cho thiên phản truyền khí tháp được tạm hoãn. Hiện tại điều quan trọng nhất là giữ trạng thái tồn đắc để chuẩn bị cho trận chiến. Nếu lúc này bổ sung tâm viêm sẽ khiến tốc thực lực tiêu viêm giảm mạnh, đó là điều không thể chấp nhận được. Trên quảng trường rộng lớn, năm đồng vị kiếm giữa sân mấy thân ảnh đang giao đấu ác liệt. Đấu kiếm mạnh mẽ không ngừng va chạm nhau. Mỗi lần va chạm là một tràng reo hò vang dội từ khán giả. Tiêu viêm Tiêu Y Tiên và Tử Nghiên ngồi trên đài quan sát. Những trận đấu này không phải do nội viện tổ chức mà là tự phát giữa các đệ tử. Gần đây Tiêu Viêm xuất hiện khá thường xuyên trên đường mời theo dõi. Hắn không từ chối còn cảm thấy hứng thú. Đây cũng là lần đầu tiên hắn làm trọng tài nên càng không từ chối lời mời nhiệt tình từ các học viện. Tiêu Viêm dựa lưng vào ghế, tay cầm chén trà mỉm cười theo dõi trận đấu. Khi trận đấu kết thúc, hắn vừa định đứng giải tuyên bố người chiến thắng thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ánh mắt chậm chậm nhìn về phía Độc. Nơi ấy xuất hiện mấy luồng khí tức cực mạnh. Công bột luồng khí tức như ảnh hư hiện, khiến người khác cảm thấy căng thẳng cực độ. Chúng đến rồi. Tiếng ý tiếng gọi bên cạnh cũng trở nên nghiêm trọng hơn, chậm rãi nói. Hành động bất thường của nhóm tiểu viêm khiến đám người bên dưới ngạc nhiên. Khi họ còn đang thắc mắc Tiếng bột âm thanh giản đua dưới tiếng sấm vang vọng trên bầu trời. Lũ tiểu tử gia nam học viện, không biết trang hình đón lão tổ ta sao? Các ngươi được mang thiên xích dành như vậy à? Tiểu Viêm cái thể âm thanh dự xét đánh ấy, ánh mắt chậm rãi hít lại siết chặt tay, cuối cùng cũng tới rồi. Hết tập 130.